Trường sinh chương 404 Lòng dạ từ bi Bởi vì trước mắt hai người Đang ở trong rừng rậm Ánh mắt bị ngăn trở Dương khai tứ phương nhìn quanh Cũng không phát hiện ra bất kỳ khác thường gì Mà trường sinh nghiêng tai lắng nghe Cũng không nghe được Hoạt động phát ra dị hưởng của nhân loại Cái này đã nói Giặc qua mặc dù ở phụ cận Thế nhưng còn cách chỗ buộc ngựa Còn một đoạn Quan sát qua tình huống xung quanh Dương Khai quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Mặc dù không mở miệng Ý đồ cũng rất rõ ràng Đang trừng cầu ý kiến của Trường Sinh Tình huống trước mắt Phải làm như thế nào xử trí Trường Sinh không lập tức mở miệng Mà là trong đầu vội vàng suy nghĩ Hai người trước mắt Ở phiến khu vực này Cũng không ở địa giới của giang ngoài Giọc hoa xuất hiện ở đây Không thể nghi ngờ là len lén lẻn vào Hơn 100 con ngựa Nói rõ có hơn 100 người Hơn 100 giặc qua này Tới đây làm cái gì Suy nghĩ cẩn thận Chỉ có hai khả năng Một là đánh lén Hai là phá hư Nhưng phiến khu vực này Lúc trước hắn đã từng đi tới Phụ cận cũng không có thành trì trọng yếu gì Mà nơi này Cách doanh địa mà đồng trần chú binh Cũng rất xa Giặc qua mục tiêu của chuyến đi này là cái gì Trong lúc nhất thời Nghĩ không ra nguyên cớ, trường sinh đành phải tạm thời gác lại. Mặc kệ giặc hoa ý muốn như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho bọn hắn toàn thân trở ra. Nghe trường sinh nói, dương khai im lặng gần đầu, ngược lại khoanh tay rút kiếm. Bội kiếm của dương khai tên là công bố, xuất từ tay của đúc kiếm đại sư Âu Dã Tử. Chính là tuyệt thế thần minh không thể giả được, không đợi thân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Sát khí liền hiển lộ Mấy thất ngựa ở gần Bản năng đã nhận ra nguy hiểm Bắt đầu sao động tê minh Trường sinh thể thế vội vàng Đem trường kiếm của Dương Khai Ép trở về vỏ Không cần giết ngựa Ta có biện pháp xử lý Người trước tiên đem quần áo trên lưng ngựa Đều lấy đi Dương Khai gần đầu Sau đó tiến đến thu bao phục Quần áo ở trên lưng ngựa Mà trường sinh Từ phía phụ cận nhanh chóng đi qua Thôi động thuần âm linh khí Dần dần phong điểm hoàn khiêu huyệt Của đám ngựa Không chỉ nhân loại có huyệt đạo Dị loại cũng có Rắn, côn trùng, chuột, kiến Huyệt đạo không dễ dàng xác định Nhưng huyệt đạo của ngựa Lại không khó tìm kiếm Hoàn khiêu huyệt nằm ở ngay cạnh mông ngựa Phong điểm hoàn khiêu huyệt Ngựa phát giác không ra dị dàng Nhưng khi phát lực Liền sẽ co rút gần Ngoài ra, sở dĩ muốn quan trú một chút thuần âm linh khí ở thời điểm phong huyệt là để không kinh động tới ngựa. Nếu như không quan trú thuần âm chân khí, thời điểm điểm huyệt, ngựa liền sẽ cảm giác được đau đớn. Mà quan trú thuần âm chân khí, ngựa sẽ chỉ cảm giác ra được một chút lãnh ý. Thời điểm trường sinh phong huyệt, một mực cẩn thận không chế linh khí. Bởi vì người luyện khí sử dụng linh khí đều sẽ có khí sắc hiển lộ. Linh khí thúc giục càng nhanh, Khí sắc liền càng rõ Mà điều động chu đi linh khí Khí sắc cho dù hiển lộ ra ngoài Cũng không rõ ràng cho lắm Trường sinh mặc dù phong điểm huyệt đạo của ngựa Nhưng cũng chú ý tới Khi dương khai Lấy đi những quần áo kia Không chỉ có áo ngoài Còn có cả quần áo trong Phát hiện này làm cho hắn càng phát ra nghi hoặc Giặc hoa trong hồ lô Đến cùng là muốn làm cái gì Bình thường cải trang giả dạ Chỉ cần thay đổi quần áo ngoài là được Những giặc hoa này Làm sao liền quần áo lót cũng đều thoát ra Giặc qua lưu lại quần áo quá nhiều Cũng không lâu lắm Dương khai đã thu được một đống lớn Lo lắng lân cận ẩn tàng bị giặc qua tìm được Chỉ có thể đem gói cùng một chỗ Đưa ra ngoài rừng Ngược lại quay đầu trở về tiếp tục thu lấy Trường sinh dần dần phong điểm Hoàn khiêu huyệt của tất cả đám ngựa Theo sau cùng Liền cùng dương khai một chỗ Lấy đi quần áo Mà giặc hoa lưu ở trên lưng ngựa Nhưng vào lúc này Đột nhiên từ trên mặt đất Phát hiện ra một kiện y phục sách dưới Cầm lấy nhìn kỹ Thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy miếng vá Câu hồ không còn là y phục Đưa đến gần mũi để người Mùi rất gay mũi Rất là hôi chua Trường sinh đã từng lang thang nhiều ngày Tiếp xúc qua rất nhiều nạn dân cùng ăn mày Quen thuộc mùi trên người bọn họ Y phục sách dưới này Không thể nghi ngờ y phục của nạn dân cùng ăn mày ngắn ngồi chầm ngâm trường sinh bỗng bừng tỉnh đại ngộ ta đã biết bọn hắn c y phục là muốn đóng giả làm ăn mày ởrừ khái lúc này ôm lấy đống quần áo đi ra ngoài rừng nghe trường sinh nói như vậy vội vàngrừ bước quay đầu bọn hắn tính giáo họa cho cái ba hay sao ở sinh ôm lấy một bó bao phục đi tới không phải bọn hắn nghĩ giả trang làm nạn dân Đánh lén vận lương lương đội. Dương Khai không rõ trường sinh về sao có được kết luận như vậy. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trường sinh. trường sinh ôm bao phục cùng quần áo, hướng phía trước cất bước, cùng lúc đó mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước, ta trọng thương hôn mê. Sau khi tỉnh lại, có hỏi về chiến sự ra ngoài Đại đầu nói, đồng trần xuất lĩnh đại quân vây thành mà không công, muốn lấy đức phục người, không đánh mà thắng. Kết quả bị giặc qua đánh lén, tử thương tới 5-6 người không nói. Còn bị giặc qua đốt trụi đi lương thảo. Đánh trận chính là dùng tới lương thảo. Đồng Trần không có lương thảo, triều đình khẳng định phải khẩn cấp điều vận. Trường sinh đi đến bên đường, ném bao phục quần áo, ngược lại chỉ về hướng Đông Bắc. Người thấy không, 20 dặm bên ngoài trên quan đạo có phải hay không là có bó đuốc sáng ngời. Dương khai lần theo hướng chỉ của trường sinh. Đưa mắt trông về phía xa Lúc này vừa mới qua khỏi trung tuần Trời có trăng khuyết Bó đuốc ánh sáng Dưới sự chiếu sáng của ánh trăng cũng không dễ thấy Tăng thêm khoảng cách khá xa Nhìn rất không chân thực Nơi đó là quan đạo hay sao? Dương khai hỏi Trường sinh gật đầu Đúng Chúng ta hiện tại đi là đường nhỏ Nơi đó chính là quan đạo Giặc qua đóng vai nạn dân Chính là để đánh lén lương đội Đồng chấn lúc này Nhu cầu cấp bách lương thảo Nếu như những lương thảo này Tái suốt ngoài muốn 10 vạn đại quân Sợ là ngay cả an toàn rút đi Cũng thành vấn đề Tôn nhỏ nhất định sẽ nhân cơ hội truy sát chẳng trợn vây diệt Lúc này Trong rừng còn có không ít quần áo chưa lấy đi Dương khai liền xoay người đi ra Bọn hắn đều đã biết Con đường của lương đội Trực tiếp cưỡi ngựa giết ra Há không phải tốt hơn hay sao Tiến cũng nhanh chóng lui cũng rảnh sang Vì sao tốn công tốn sức ra vẻ ăn mày làm gì? Trường sinh sau lưng Dương Khai nói Đồng Trần cũng không ngốc Đều bị đốt qua một lần Khẳng định sẽ đề phòng địch nhân lặp lại chiêu cũ Nếu như ta đoán không sai Lương đội nhất định có đại lượng cao thủ tùy hành bảo hộ Giặc qua sở dĩ muốn ra vẻ ăn mày Chính là muốn tiếp cận lương đội Khoảng cách gần đánh lén vận lương cao thủ Thấy Dương Khai như mày Trường sinh biết trong lòng của hắn còn nghi vấn Liền lần nữa nói Hòa thượng lòng dạ từ bi Thiện chí giúp người Nhìn thấy ăn mày lưu dân Tất sẽ bố thí cứu trợ Giả qua lợi dụng chính là tử bi cùng thiện tâm của bọn hắn Lợi dụng thiện tâm của hòa thượng Đánh lén ra hại Thật sự là biết bao tì tiện Dương khai lạnh giọng nói Ta không phải là lần đầu lĩnh giáo Trường sinh gật đầu Đối thủ của chúng ta rất là đáng sợ Dùng bất cứ thủ đoạn nào Hai người trong lúc nói chuyện Đi lấy đống bao phục quần áo còn lại Trở ra ngoài rừng Rừng khai lại lần nữa Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trường sinh Trường sinh nhìn một chút Đống quần áo ở trước mặt Lại quay đầu từ phương Mắt thấy phụ cận không có địa điểm thích hợp để ẩn nấp Lại không thể châm lửa đốt cháy Rơi vào đường cùng Chỉ có thể khoát tay nói Gói mang đi Thời gian kịp sau Dương Khai ngắm về hướng Đông Bắc Tới kịp Trường sinh nói Chốc lát sau Hai người mang theo Bao lớn bao nhỏ Cưỡi ngựa lên đường Chúng ta một khi lộ diện Giặc hoa sẽ biết Chúng ta đi tới răng hoài Dương Khai nói Trường sinh nhẹ gật đầu Dương Khai nhắc nhở Rất có thiết yếu Đối phương có tới hơn 100 người Cho dù ở trên ngựa Động tay chân Muốn tiêu diệt toàn bộ địch quân Độ khó cũng cực lớn Một khi chạy mất mấy tên Tất sẽ tiết lộ phong thành Thế nhưng hiểu rõ giặc qua Muốn đánh lén lương đội Cũng không thể không đếm xỉa đến Khoanh tay được nhìn Sau khi vội vàng suy nghĩ Trường sinh nói Người từ phía bắc đi vòng qua Sớm thông báo cho quan binh vận lương Cùng với cao thủ vật môn Ta tiếp tục đi hướng đông Người thấy gò núi nhỏ kia không Gò núi phía đông chính là quan đạo phải qua Ta núp ở nơi đó Hành sự tùy theo hoàn cảnh Nghe được lời của trường sinh, dương khai chậm rãi gật đầu, ngược lại run cương dục ngựa, phi nhanh hướng bắc. Trường sinh tiếp tục đi về hướng đông, theo khoảng cách tới gần, lo lắng tiếng vó ngựa sẽ kinh động tới địch nhân. Trường sinh liền nhìm ngựa giảm tốc, mượn cây cối trong núi, yểm hộ, để dần dần tiến về phía gò núi phía đông. Đây là một chỗ gò đất nhỏ, đỉnh núi cây cối cũng không nhiều, bất quá đầy đủ để ẩn tàng thân hình của trường sinh. Cuối nhìn quan đạo Ở trên cao nhìn xuống Tình hình trên quan đạo Liếc qua liền thấy ngay Ở cách gõ núi không xa Có một khu vực cực kỳ trống trải Một đám nạn dân vây quanh Mấy cái đống lửa sưởi ấm nghỉ ngơi Trong đó chẳng những Có nam tử trưởng thành Mà còn có cả lão nhân cùng phụ nhân Trong đó mấy phụ nhân còn ôm lấy tạ lót Hai tử trong tạ lót Lúc này còn đang khóc lóc Trường sinh đối với mấy tên vào Ngân Phủ Nghĩa Bạch Nhãn Lang này có thể nói là hận thấu xương nhưng hắn không chút nào dám đánh giá thấp tâm trí của địch nhân. Bởi vì người tốt không nhất định thông minh, người xấu không nhất định ngu suột. Giác hoa dưới núi mang theo hài tử không thể nghi ngờ là đi cướp để lừa dối những tăng nhân kia. Bọn giác hoa này có thể nói đem chi tiết làm được tới cực hạn chẳng những bần thiểu, quần áo tả tơi, thậm chí Còn kiếm được mấy cái xe gỗ cũn á Lúc này Lương đội tiên phong cách nơi này Đã không đẩy hai giặc Những giặc hoa kia Cũng đã tiến vào trạng thái Cũng không thấp giọng trò chuyện Mà là giả trang một bộ Bất lực cùng mờ mịt Của những người chạy nạn Trường sinh thân ở chỗ cao Có thể nhìn thấy tình hình Ở phương hướng Tây Bắc Dương khai đã cậy ngựa gấp gốc trở lại Điều này nói rõ Dương khai đã cùng lương đội nhắc nhở Thông báo cho bọn hắn tiếp đó sẽ gặp phải những nạn dân là do giặc hoa giả trang. Lương đội không thể so với quân đội, tiến lên tốc độ rất chậm chạp. Mắt thấy hắc công tử đang ở chỗ gần ăn cỏ. Trường sinh liền đi qua, đem bao quần áo lớn nhỏ tháo xuống, giúp nó cảm thấy nhẹ nhõm. Không bao lâu, Dương Khai cũng trở về cùng Trường sinh hội hợp một chỗ. Không đợi Trường sinh đặt câu hỏi, Dương Khai liền thấp giọng mở miệng. Ngoại trừ triều đình phái ra 2.000 binh sĩ, còn có 300 tăng binh cùng với hai tử khí cao thủ. Ta đã nói rõ tình hình với bọn hắn. Trường sinh nhạy gật đầu. Lúc này, lương đội đã tới gần, cách giặc hoa nghỉ ngơi chống trải khu vực không đầy trăm trượng. Đối với lương đội tới gần, đám giặc hoa giả trang nạn dân biểu hiện rất là bối rối, sợ hãi nhìn về phía lương đội xuất hiện. Có thể là nhận được cảnh báo nhắc nhở của Dương Khai. Hai người mặc hồng sắc cả xa trung niên tăng nhân Đi ở phía trước đội ngũ Mà đại lượng tăng binh tay cầm giới côn Đi theo phía sau 50 trượng 20 trượng Khoảng cách dần dần rút ngắn Cho đến khi cách xa nhau bất quá 10 trượng Tăng nhân áp vận Từ đầu đến cuối không có ý tứ động thủ Dương Khai nghi ngờ nhìn về phía trường sinh Trường sinh không nói gì Tăng nhân không động thủ Có thể là bởi vì khoảng cách xa Bất quá rất nhanh Hắn phát hiện mình đã suy nghĩ sai Bởi vì đám tăng nhân đi thẳng tới phụ cận Của đám giặc hoa giả trang nạn dân Vẫn không động thủ Hai tên tăng nhân cầm đầu Đang đánh giá giặc hoa Sau đó nhíu mày, nghi hoặc đối mặt Người có nói cho bọn hắn Người là ai không? Trường sinh thấp giọng hỏi Có Hai tên hòa thượng cầm đầu Để biết ta là do người phải tới Dương khai trả lời Nghe Dương khai nói như vậy Trường sinh long mày co chặt Hòa thượng một đường không động thủ Nói rõ đối với phán đoán của mình Có nhiều hoài nghi Nói trắng ra chính là không tin hắn Ngay tại thời khắc Hai tên tăng nhân hai mặt nhìn nhau Mấy tên phụ nhân ở trong ngực Tạ lót tuần tự phát ra tiếng khóc nỉ non Của hải tử Nghe hải đầu khóc như vậy Hai tên tăng nhân cầm đầu Càng phát ra do dự Thấy tình hình này Mấy tên giặc hoa Cách bọn hắn rất gần. Liền quỳ xuống đất trước. Nể non khẩn cầu. Hỏi xin mẹ lương. Mắt thấy mấy tên giặc hoa. Lúc nào cũng có thể bạo khởi tập kích. Mà đám tăng nhân còn chần chừ do dự. Dương khai khó thở cắn răng. Tự cho là lương thiện mà ngu dốt Chết không có gì đáng tiếc. Trường sinh tâm tình lúc này. Cùng với dương khai hoàn toàn không giống như vậy. Hắn biết giặc hoa thủ đoạn. Lúc này. Tăng nhân cầm đầu đã tiến vào phạm vi công kích của giặc hoa. Giặc hoa lúc này, nếu như số thủ đánh lén, hai người chính là không chết cũng bị trọng thương. Mắt thấy một đám tăng chúng nguy cơ sớm tối lại không tự biết. Thu được cảnh cáo lại chần chừ không để ý. Trường sinh buồn bực phi thường. Bất chấp ẩn tàng hành tung, kéo dài linh khí, đem quần áo giặc hoa cách không ném lên. thôi phát thuần dương linh khí, dẫn đốt vùng ra. Còn chưa động thủ, Chờ chết phải không? Trường sinh chương 405 Không dám động bình Lúc trước để tiện cho phụ tải Bao phục quần áo của sạc hoa đều buộc chung một chỗ Khi bị thuần dương linh khí dẫn đốt, tức thời hóa thành một hỏa cầu cực đại nhẹ nhàng rớt xuống. Đám giặc qua dưới núi không biết hỏa cầu lớn như vậy là ba quần áo của bọn họ. Mắt thấy hỏa cầu từ rất nhiều tiểu hỏa cầu tạo thành, lại lớn nhỏ không đều, hình dạng quái dị, còn tưởng rằng là hỏa khí lợi hại gì đó. Trường sinh mặc dù tức giận đám tăng nhân, lòng dạ đàn bà, nhưng cũng lo lắng giặc hoa, Sẽ trước khi hỏa cầu rơi xuống Liền số thủ đánh lén Dưới tình thế cơm bách Đành phải cao giọng kêu lên Hóa cốt kịch độc, cẩn thận Trường sinh cao giọng la lên Thật thiết yếu Đám giặc qua dưới núi đang do dự Bước ra nè tránh Hoặc là đoạt công đánh lén Sau khi nghe hắn hô to kịch độc Liền kinh hãi khẩn trương Bất chấp xuất thủ đánh lén Nhào nhào thì xuất thần pháp Nhanh chóng thố lui tránh né Trường sinh hô to Chẳng những hồ dọa đám giặc hoa Cũng hồ dọa tăng nhân Đồng thời với lúc giặc hoa tránh gấp lưu lại Hai tên tăng nhân cầm đầu Cũng mang theo một đám tăng binh Nhanh chóng lùi về phía sau Thấy tình hình này Trường sinh cùng Dương Khai đồng thời những mày thở dài Giặc hoa không rõ ràng lắm Bước ra này tránh thì cũng thôi đi Nhưng rõ ràng Đám tăng nhân vừa mới thu được Báo động của Dương Khai Biết hắn cùng Dương Khai ẩn thân ở chỗ tối Nếu là người một nhà, làm sao có thể lung tung phóng độc? Giống như tình huống trước mắt, nếu đổi thành đám người đại đầu, tất nhiên sẽ nhân cơ hội xuất thủ, giết chết người ý đồ đánh lén. Cần phải biết rằng, những người xuất thủ trước đánh lén nhất định là cao thủ của địch quân. Sự thật cũng đúng là như vậy, giặc hoa lưu lại né tránh, đồng thời sử dụng linh khí, liền hiển lộ khí sắc. Khoảng cách gần nhất, hai tên đều là cư sơn tu vi tử khí cao thủ. Mọi thứ sợ nhất so sánh Giống như so sánh với đám người phe mình Các hỏa thượng ứng đối Không có chút nào ăn ý Lung tung lộn xộn tiến thối khuyết thiếu Thuần dương linh khí Đưa tới hỏa diễm nóng phi thường Quần áo kịch liệt đốt cháy Sinh ra đại lượng nhỏ bé cho bụi Cùng với hỏa cầu Hướng về phía đám người dưới núi Bởi vì trường sinh lúc trước đã từng lên tiếng đe dọa Đám người dưới núi tin là thật Mắt thế hỏa cầu cháy dị thường kịch liệt Hơn nữa, đang thiều đốt đồng thời tạo ra đại lượng cho tàn. Lên có nhiều giặc hoa dùng tiếng đông doanh, hô to cảnh báo. Có trường có độc. Chuyện đột nhiên xảy ra, giặc hoa vốn là luồng cuống tay chân, lại nghe được phe mình có người hô to có độc. Trong lòng càng khẩn trương, vội vàng lôi lại, bối rối trôn tránh. Nhưng vào lúc này, một tên giặc hoa tu vi cư sơn, linh khí ly thể, cách không, đánh về phía hỏa cầu trên không trung. Ý đồ chấn động tới nơi khác. Chưa từng nghĩ tới cửa động lần này trực tiếp biến khéo thành vụng Chẳng những đem hỏa cầu đánh bay, ngược lại trên đẻ đánh sơ sát, đầy trời ánh lửa, kèm theo mảng lớn bụi mù, phô thiên cái địa, bao phủ tung bay. Giọt qua một phương, trước mắt đã loạn thành một đoàn. phe mình nếu như lúc này động thủ, tất nhiên làm ít công to. Thế nhưng những tan nhân kia vẫn chưa nhân cơ hội đoạt công. Mà là từ trên quan đạo làm giáng Ngưng thần đề phòng Nghiêm mật phòng thủ Giờ khắc này trường sinh Tâm sinh chửi cũng đã có Cơ hội tốt lâm trận đối địch Chớp mắt là qua Lúc nên xuất thủ Như định phải quả quyết số thủ Không thể chần chừ chút nào Mọi thứ nóng vội Cố nhiên là không ổn Đúng là khinh xuất liều lĩnh Nhưng gặp chuyện kéo dài Cũng không phải là lão thành trầm ổn Mà là đánh mất thời cơ Mắt thấy tăng nhân Không có kịp thời đoạt công Dương Khai cảm thấy lo lắng Lại lần nữa khoanh tay rút kiếm Muốn xuống núi động thủ Trường sinh nghe được thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ Quay đầu nhìn về phía Dương Khai Cùng lúc đó đưa tay Đem trường kiếm rút ra một nửa Liền đẩy trở về Dương Khai không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Chúng ta làm đã đủ nhiều Trường sinh lạnh giọng nói Hai người sớm báo tin cảnh báo Sau khi gặp được giặc hoa Đám hòa thượng này vốn nên lập tức xuất thủ Chiếm trước tiên cơ Nhưng bọn hắn lại chưa động thủ Mà ôm thái độ hoài nghi tiến hành xác nhận Bản chất chính là không tin phán đoán của bọn hắn Đám hòa thượng này có muốn tin tưởng phán đoán của mình Tất cả hậu quả Liền từ chính bọn hắn tới gánh chịu Nghe ta Hậu quả ta phụ trách Không nghe ta Tự gánh lấy hậu quả Mặc dù hai người xuất hiện Làm dối loạn kế hoạch của giặc hoa Nhưng giặc hoa đường xa mà đến Sắp thành lại bại tất không cam lòng Mắt thấy tăng nhân còn lại Trong phạm vi công kích của ám khí Liền tránh né bụi cho Đồng thời hướng về phía đám tăng nhân Ném ra đại lượng ám khí Các tăng nhân sớm có phòng bị Mắt thấy ám khí đánh tới Nhao nhao vùng vẩy Giới côn trong tay Cùng thiền trượng ngăn chặn đón đỡ Nhưng địch quân thả ra ám khí quá nhiều Mặc dù tăng nhân đỡ được phần lớn ám khí Lại vẫn có mấy người thụ thương ngạ xuống đất Trường sinh thấy vậy Lông mày lại nhăn Giặc qua ám khí đều là ngâm qua độc Mấy tăng nhân thụ thương Sợ là giữ nhiều lành ít Nếu như trước đó liền động thủ trước Chiếm được tiên cơ Giặc qua nào có cơ hội phóng thích ám khí Cái gì gọi là tự làm tự chịu Chính là cái này Nhưng vào lúc này Dạ qua bên trong đột nhiên có người sợ hãi nhảy nhót Cùng lúc đó lấy tay bắt về phía sau Không tốt cho bụi có độc Dương khai nghe không hiểu kẻ này đang nói cái gì Thấy y kinh hoàng khẩn trương Không tránh khỏi nghi hoặc Dạ qua vì sao lại kinh hoàng như vậy Hắn cho rằng mình trúng độc Trường sinh thôi miệng nói Dạ qua từ đầu đến cuối Bắt không được phía sau lưng Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể vội vàng cởi quần áo trên người Thật là có độc hay sao? Dương khai hỏi tới. Hòa thượng đang ở phía dưới, ta làm sao có thể hạ độc? Lại nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta đi chỗ nào làm độc dược? Trường sinh thuộc miệng nói. Vậy kẻ này là chuyện gì xảy ra? Dương khai hỏi tới. Là tàn lửa rơi lên quần áo. Trường sinh thuộc miệng nói. Tên giặc hoa thoát y nhảy nhót, lưng xoay nam bắc. Hắn lình nhìn rõ ràng, một mảnh tấm phải còn cho tàn. Rơi xuống sau lưng của kẻ này làm đốt thùng quần áo Ngay tại lúc Dương Khai cũng hoài nghi Giặc qua kia có phải là chúng độc thật hay không nhưng tên giặc hoa khác Càng là sợ hãi, phong hồn đại bạo Chỉ sợ độc dược Dính vào trong quần áo xâm nhật cơ thể Lại có mấy người liên tục không ngừng Thoát y tị độc Mấy tên giặc qua khác Thấy tình hình này lập tức bắt trước Trong nháy mắt Tất cả giặc hoa đều bận rộn cởi quần áo Lúc này không thể nghi ngờ Là cơ hội tốt để tiến công Mắt thấy đám tăng nhân còn đề phòng quan sát Dương khai lỏng nóng như lửa đốt Nhưng trường sinh không cho phép hắn tham chiến Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể cao giọng hô to Nhanh giết tới trước Sẽ không trúng độc Nghe dương khai la lên Hai tên hỏa thượng dẫn đầu lương mắt nhìn nhau Ngược lại vùng tay hô to Đem người vọt tới trước Thấy tăng nhân Rốt cuộc có hành động Trường sinh thở ra một cái khí thô Đè nén tâm tình hơi có thư giãn. Thế nhưng, sự tình càng làm cho hắn thêm ấm ức, liền xuất hiện. Một đám tăng nhân, mặc dù phía trước hướng tới, lại một đường cúi đầu, cùng lúc đó miệng lầm bẩm thiện tai thiện tai, sai lầm sai lầm. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, bởi vì đám giặc hoa vì tị độc, đã đem quần áo nạn dân trên người toàn bộ rút đi. Trong đó, có nữ giặc hoa chỉ còn lại phải cuốn ngực cùng quần lót, lộ ra nhiều da thịt. Trường sinh cười lạnh, đồng thời há mồm thở dốc Phát tiết ra sự tức giận trong lòng Đến lúc nào rồi Còn quản phi lễ chớ nhìn Đây không phải rõ ràng muốn chết hay sao Giặc qua mặc dù rút đi Y phục của nạn dân Thế nhưng Túi chưa ám khí ở eo Lại vẫn treo Mắt thấy tăng nhân vọt tới Lập tức lại thả ra một đợt ám khí lâm trận đối địch Lẽ ra nhìn chầm chằm đối thủ Nhưng đám tăng nhân này Vì bảo thủ lại không chịu thay đổi Tuân thủ nghiêm ngặt Cấp bậc lễ nghĩa Lấy quân tử tự xưng cúi đầu tránh hiểm nghi Kết quả có thể nghĩ Địch nhân một trận àm khí Trực tiếp cuộn ngã 20-30 tăng nhân Mắt thấy tăng chúng phe mình Có nhiều thương vong Hai tên hỏa thượng cầm đầu Khí nộ phi thường Xuất lĩnh tăng mình lao nhanh tiến lên Nhưng vào lúc này Biên cố tài sinh Mấy tên nữ giặc hoa Nhặt lên tã lót trên đất Cầm lấy mấy cái hài đồng Đang chấn kinh khóc nỉ non Giờ cao áp chế Dừng tay còn dám tới Chúng ta liền bóp chết những hài đồng này Hòa thượng có thể là hòa thượng tốt Nhưng bọn hắn lại không phải là binh sĩ tốt Mắt thấy nữ giặc hoa Lấy hài đồng áp chế Một đám tăng nhân lại do dự Trường sinh tâm tình lúc này Đã không còn cách nào để hình dung Ngoại trừ ấm ức còn là tức giận Không dám quả quyết Nặng nhẹ không phân Đám người này chỉ thích hợp đóng cửa niệm kinh, không thích hợp xuống núi đánh trận. Mặc dù biết tùy tiện xuất thủ, trường sinh có thể sẽ sinh khí, rừng khai vẫn là không nhận được xuất thủ, nhưng hắn cũng không rút kiềm xuống núi, mà là nắm lên mấy cục đá ném ra ngoài. Mục tiêu của hắn cũng không phải là giặc hoa, mà là mấy trẻ nhỏ mà giặc hoa rơ lên. Mấy cục đá bay qua, mấy trẻ nhỏ khóc nỉ non, liền không còn động tĩnh. Giặc hoa cùng tăng nhân, Đều không nghĩ tới sẽ có người ném am khí giết chết trẻ nhỏ Trong lòng kinh ngạc Lên ngỡ đầu nhìn về phía gò núi của chỗ hai người Dương Khai mặt không hiểu tình Thanh âm âm lãnh Ta là người xấu Ta xuống địa ngục Các người đều là người tốt Bây giờ có thể đánh được hay sao Tăng nhân làm sao nghe không ra Sự trào phúng trong lời nói của Dương Khai Cùng với sự xem thường Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Bọn hắn cũng không lo suy nghĩ nhiều đều cầm lấy binh khí cùng giặc oa hỗn chiến chém giết. Giặc lần này một mình xâm nhập đánh lén Lương Thảo, cũng không cùng tăng chúng nhiều dây dưa. Mặc dù áo giáp quần manh chất vật phi thường, vận nghi kiên công mới lui. Hai người cầm đầu ra lệnh một tiếng, một đám giặc oa lập tức bỏ lại đối thủ, phân công nhau phong tới lương đội cản bọn họ lại. Tăng Nhân dẫn đầu hô to hạ lệnh. Nghe tăng nhân nói như vậy, Trưởng Sinh nộ khí cấp lên. Xuyên nữa ngất đi, vốn định truyệt để khoanh tay, đứng nhìn, để cho hỏa thượng tự làm tự chịu. Thế nhưng đau lòng, kiếm không dễ được lương thảo. Thật sâu hô hấp về sau, gỡ về phía Dương Khai ở một bên thấp giọng nói. Để bó đuốc mà bọn hắn đem theo, diệt hết đi. Dương Khai để khí lên tiếng. Bọn hắn không mang hỏa chủng, nhanh diệt bó đuốc. Sau khi Dương Khai hô to, tên tăng nhân cầm đầu mới lấy lại tinh thần, hô to hạ lệnh, mệnh cho các nơi lương đội. Diệt đi bó đuốc cùng ngọn đèn Không có hỏa chủng Giặc hoa lên không thể phóng hỏa đốt lương Tăng thêm tăng binh theo sát đuổi theo Mắt thấy nhiệm vụ không thành Tên giặc hoa cầm đầu ra lệnh một tiếng đem người rút lui Quần lót giặc hoa cùng với quần lót trung thổ Cũng không giống nhau cho lắm Cũng không phải là rộng bốn góc bằng một bên Mà là dùng dây vải Bao lấy nơi riêng tư So với quần lót của trung thổ nhỏ hơn rất nhiều Tăng thêm áo ngoài lột hết Cấp bách ruột lui, thời điểm khắp đuổi núi đều là mông trắng Mặc dù trong đêm tối tia sáng không rõ Nhưng mông trắng cũng rất dễ thấy Khiến cho tăng binh đuổi theo rất là tiện lợi Thế nhưng, khiến hai người không nghĩ tới Chính là đám tăng binh vừa mới đuổi theo không được bao xa Tên tăng nhân cầm đầu liền hô to hạn lệnh Giặc cùng đường chớ đuổi Đừng để chúng kế điệu hổ đi sơn Dương Khai chỉ là nói ít, không biểu hiện Hắn không hiện ra hỏa khí Thấy những tăng nhân này Lại muốn đánh mất thể cơ Không khỏi khó thở hồ to Giả qua một mình xâm nhập Sao còn viện binh Chúng ta đã động tay chân tọa kỵ của bọn hắn Mau mau truy sát, chấm dứt hậu hoạn Nam Mô A Di Đà Phật Tên hòa thượng cầm đầu Chắp tay trước ngực, niệm Phật Thí chủ an tâm trở vội Bần tăng bọn người Phụng mệnh áp vận quân lương Không nên cảnh mẹ đẻ cảnh con Dương khai khó thở bật cười ha Ngươi nói ta an tâm chớ vội hay sao Nhánh 10 vạn binh mã Đặt ở trong tay hỏa thượng Xem như triệt để phế đi Trường sinh cao giọng nói Loại này mềm yếu Lệt bệt chậm trễ Dườm già đức hạnh Ngoại trừ lãng phí lương thực của triều đình Chuyện gì đều không làm được Nghe trường sinh nói như vậy Dương khai hỏa khí đại giả Bởi vì trường sinh nói Chính là suy nghĩ trong lòng hắn Hơn nữa chữ chữ câu câu đều hả giận Đám tăng nhân dưới núi Cũng nghe được trường sinh Lúc trước đối với bọn hắn mật báo có nhiều cảm kích Bây giờ thấy hắn lời nói bén nhọn Lòng cảm kích đối với hắn Tức thời trừ khử không còn Ta rốt cuộc biết Thích Nguyễn Minh vì cái gì Bị bọn hắn đuổi ra khỏi sơn môn Dương Khai nghe mặt nói Cây cỏ mọc thành rừng Gió vẫn thổi bật dễ Trường sinh không nói tiếp Xoay người hướng về phía hắc công tử Ở cách đó không xa đi đến Dương khai theo sau Chỉ những giả qua đang phi nước đại ruột lui Vương ra Được rồi được rồi Bọn hắn cũng không phải là hướng chúng ta mà tới Thả đi Trường sinh, chương 406, lại tới Giang Hoài. Đối với quyết định của trường sinh, dương khai cũng không phản đối. Đối với chuyện hòa thượng, có nhiều thất vọng chỉ là thư yếu. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương cũ chưa lành, nguyên khí chưa hồi phục. Mà giặc hoa mặc dù đã mất đi đấu chí lại có hơn trăm người. Trong đó còn có không ít tử khí cao thủ. Một khi động thủ, hai người giữ nhiều lành ít. Trường sinh thả đi giặc hoa cũng đúng là bất đắc sĩ. Hắn biết rõ thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận. Nhưng hắn cũng không có cách. Lúc này muốn lưu lại giặc hoa chỉ có thể thuyết phục những tăng nhân này cùng hắn động thủ. Nhưng người ta rõ ràng không muốn động thủ. Mình cũng không thể lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta. Tăng nhân dưới núi lúc này cũng xấu hổ phi thường. Kỳ thực bọn hắn rất rõ ràng nếu như không có hai người sớm báo động. Không có hai người tọa trấn trấn nhiếp Giặc hoa không có khả năng từ bỏ ý đồ Lường đội cũng rất có thể không gánh nổi Nhưng trường sinh lúc trước lời nói Thật sự là quá mức trói tai Làm cho bọn hắn uy phong quét rác Mặt mũi hoàn toàn không có Ngay ở thời điểm Tăng nhân trần trừ có nên hay không Nói lời cảm tạ Trường sinh cùng dương khai trở mình lên ngựa Phi nhanh rời đi Đi nhanh về hướng đông Trường sinh quay đầu nhìn lại Lúc này những giặc hoa kia đã trở lại rừng cây buộc ngựa Bọn hắn lúc trước sở dĩ không chậm chẽ chút nào thoát y tị độc Chính là không sợ Biết trong rừng cây còn có quần áo có thể thay đổi Nhưng chạy về rừng cây mới phát hiện quần áo đã mất sạch Tìm không thấy chỉ có thể trở mình lên ngựa Ý đồ dục ngựa ly khai Mà ngựa đều bị trường sinh dở trò Kết quả có thể tưởng tượng ra Người ngã ngựa đổ loạn thành một bầy Trường sinh quay đầu nhìn lại rừng khai cũng làm như vậy Thấy giặc hoa cởi chuồng loạn thành một bầy Không tránh khỏi tiếc hận thở dài Bao nhiêu cơ hội giết địch Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích Giờ khác này Trường sinh trong lòng ngoại trừ nén giận Còn có vô tận thất vọng Vẫn là câu nói kia Hòa thượng có thể là hòa thượng tốt Nhưng bọn hắn không phải là binh sĩ tốt Lâm trận đối địch Sao có thể lòng dạ từ bi Lúc trước Đồng trần phạm vào sai lầm như vậy Vậy mà không công Ý đồ không đánh mà thắng Kết quả bị địch nhân đánh lén Tổn binh hao tướng Lương thảo hủy hết Chật vật phi thường Bây giờ tăng nhân áp lương vẫn là như vậy Nhân tử nương tay Lo trước lo sau Hắn lúc trước sở dĩ đem lời nói nặng như vậy Cố nhiên là vì phát tiết bất mãn trong lòng Đồng thời cũng hy vọng Có thể kích thích những tăng nhân này Có huyết tính Không có tâm ý Ta không xuống địa ngục Ai xuống địa ngục Làm thế nào mới có thể phủ chính sở sai Trừ ma vệ đạo Trường sinh sắc mặt không dễ nhìn Dương khai sắc mặt Càng khó hơn Tâm tình của hắn so với trường sinh còn muốn phức tạp Tục ngưỡng nói Không so sánh, không nhận ra yêu khuyết Cùng với những tăng nhân này Mơ hồ không rõ Tự dưng xoán suýt so sánh Phe mình đối ngũ sát phạt quả đán Phối hợp ăn ý Hắn sử dĩ nguyện ý đi theo trường sinh Ngoại trừ thụ đại ân của trường sinh Còn có một nguyên nhân rất lớn Chính là đi theo trường sinh rất là khoái ý Trường sinh ân hoán rõ ràng Không bao giờ làm trò vô vị xoắn suýt Trường sinh phát hiện dưng khai Sắc mặt khó coi Đoán được hắn đang vì trước đó giết chết mấy hài nhi kia Mà tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng Chầm ngâm sau đó mới mở miệng nói ra Người không là gì sai Những hài nhi kia cha mẹ đã ngộ hại Cho dù người không giết bọn hắn, bọn hắn cũng rất khó bảo toàn mạng sống. Tăng nhân có thể thu dưỡng bọn hắn, Dương Khai cảm xúc xa xút. Thấy Dương Khai nói tiếp không chút gió dự, chứng sinh biết mình đoán không sai. Dương Khai quả thực đang soán suýt việc này. Trừng sinh biết việc này tính chất nghiêm trọng. Nếu không thể tháo được khúc mắc của Dương Khai, việc này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Cũng một đường khiến cho hắn bối rối. Vội vàng suy nghĩ Liền mở miệng nói Đánh trận kiểu gì cũng sẽ có người chết Ta không cho rằng Người đã làm sai điều gì Không đợi Dương Khai trả lời Trừng sinh lại lần nữa nói Người có biết Đồng Trần Hòa Thượng bị thiêu hủy Lương Thảo Có thể cứu sống được bao nhiêu nạn dân hay không Người có biết Vì cho Đồng Trần Hòa Thượng Tăng thêm Lương Thảo Đại đường phải chết đói thêm bao nhiêu người Người thật sự giết mấy hải nhi Nhưng người cũng trong vô hình Cứu mạng của rất nhiều người Đây cũng không phải là lừa mình dối người Người cũng biết Ta nói là tình hình thực tế Ngày sau Mỗi khi người nhớ tới thời điểm Mình giết mấy cái hài nhi kia Cũng phải nghĩ Nếu như không giết bọn hắn Giặc qua vạn nhất Nhân cơ hội đốt đi lương thảo Đồng trần thông lĩnh 10 vạn binh mã Liền có khả năng toàn quân bị diệt Đa tạ vương gia khuyên bảo Ta không sao Dương khai trong lòng hơi nhẹ nhõm Chỉ sợ tâm ma không đủ triệt tiêu Trường sinh lại lần nữa nói Hành động hôm nay của người Tất sẽ lọt vào Sự cung kích chửi bới lên án Của những kẻ thích lấy danh Đạo đức thánh nhân Không cần để ý tới bọn hắn Những kẻ kia sẽ chỉ biết chửi bới nói xấu Thật cho bọn hắn đến xử lý tình huống này Lại hoàn toàn thúc thủ vô sách Cái gọi là thành sự không có Bại sự có thử Chỉ chính là đám người như vậy Đại sự bằng cái giắm Làm không nên thân Châm trọc khuyết điểm Lại bằng hai người thường Dương khai mặc dù ngày bình thường Trầm mặc ít nói Nhưng tâm tư tỉ mỉ Cảm động trường sinh trấn an khuyên giải liền mở miệng cười nói Vương gia Ngài yên tâm Ta thật không có chuyện Không có chuyện liền tốt Trường sinh nói Bởi vì cái gọi là Không sợ ngàn người chỉ trò Chỉ cầu không thẹn lương tâm Người nhìn ta, chủ chính ngựa sử đài cùng hộ bộ Cô hồ đắc tội, quan viên khắp thiên hạ Sau đó lại thụ hoàng ân, khác họ phong vương Càng nhận vô số ghen kết của người khác Ta hiện tại đã không còn là ngàn người chỉ trò Mà là ngàn người mắng mỏ, vạn người ghi hận Vương gia, ngài yên tâm Đạo lý cả hai đều hại, chọn phần nhẹ hơn ta cũng hiểu Dương khai trả lời Người có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm Trường sinh chỉ về phương Bắc Nơi lương đội đang một lần nữa châm đuốc Ta nói cũng không hoàn toàn là nói nhả 10 vạn binh mã trong tay đồng trần Sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt 30 vạn tân quân Là triều đình sau cùng vùn liếng Lòng Hạo thiên 10 vạn kia Đã không trông cậy vào được Nếu như đồng trần 10 vạn đại quân Tái suốt vấn đề Trường trần nhân cho dù có thiên đại năng lực Cũng vô lực hồi thiên Bởi vì trên tay hắn binh lực thiếu nghiêm trọng Có thể đem chuyện hôm nay thượng tấu cho Hoàng. Không đợi Dương Khai nói xong, Trừng sinh liền ngắt lời hắn. Không thể, ta cùng Long Hổ Sơn quan hệ mật thiết. Cho dù nói là tình hình thực tế, Hoàng thượng cũng sẽ hoài nghi ta bí mật mang theo tư tình. Chỉ có thể chờ đợi Hoàng thượng tự mình tỉnh ngộ. Hy vọng Hoàng thượng có thể sớm chút tỉnh ngộ. Dương Khai trả lời, bọn hắn cứ như vậy, hổ nhân ngu thiện tâm tính, bình bại là chuyện sớm hay muộn. Trường sinh thở dài không tiếp tục nói Đối với chuyện Hoàng thượng chia binh ba đường Hắn từ đầu đến cuối Không hiểu Hoàng thượng đến cuối cùng Là suy nghĩ như thế nào Mặc dù hắn cùng Hoàng thượng tiếp xúc không nhiều Đối với tâm tính của Hoàng thượng Cũng có hiểu biết Hoàng thượng xác thực là đang nghi Lo lắng 30 vạn đại quân Do một người trưởng khống Sẽ đuôi to khó vẫy Trở thành một phiên chấn khác cầm binh tự trọng Nhưng Hoàng thượng cũng hẳn là nghĩ đến Long Hạo Thiên cùng Đồng Trần không thích hợp mang binh. Đã như vậy, Hoàng thượng vì cái gì còn muốn đem 20 vạn đại quân phân cho bọn hắn. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, hai người không tiếp tục trò chuyện. thành lãnh gió đêm dần dần thổi tan đi sự đè nén cùng hỏa khí trong lòng hai người. Tới thời điểm canh 4 hai người tiến vào địa giới giang hoài. Trừng sinh phân biệt đường đi, sau đó lại lần nữa ly khai quan đạo. Ngoạt vào tiểu đạo. Ngày đó, hắn cùng với đại đầu và Thích Huyền Minh đã từng đi qua Giang Hoài. Lần trước đi về là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Lần này hắn đi là con đường nhỏ ngày đó trở về. Sở dĩ đi đường này có hai nguyên nhân. Một là con đường này không phải là quan đảo, người qua đường ít, không dễ dàng bại lộ hành tung. Hai là hắn nghĩ tiện đường xác nhận một chút, chuyện ngày đó hắn chôn xuống vỏ cho cốt, có phải hay không còn tại chỗ cũ. Trước đây, hắn đã đem vị trí cụ thể chôn dấu vỏ cho cốt viết xuống, giao cho Vũ Điển Chân Cung để chuyển giao cho Phong Điển Dũng Tường Quân. Chỉ cần Vũ Điển Chân Cung làm theo, cũng đủ để triệt tiêu đi sai lầm mà ngày đó đem long mạch diễn giải đồ phổ vụng trộm giao cho hắn. Từ đó về sau, Vũ Điển Chân Cung không còn mắc nợ bổn quốc đồng bào, đồng dạng Hắn cũng không còn mắc nợ vũ điền chân cung Vì ẩn tàng hành tung Hai người chỉ có thể trong đêm đi đường Sau khi mặt trời mọc Liền tìm kiếm nơi yên tĩnh dừng chân nghỉ ngơi Có một số việc Không phạm tới sẽ không phát sinh Nhưng thả đi giặc hoa Ý đồ đánh lén lương đội Hai người bọn họ xuất hiện tại phụ cận Tin tức Liền sẽ lộ ra Làm giặc hoa một phương Nhất định sẽ hoài nghi Bọn hắn xuất hiện ở phụ cận Có động cơ gì Nói trắng ra Chính là sẽ nghi hoặc Hắn chạy đến nơi này làm cái gì Trước đây Hắn cùng đại đầu và Thích Huyền Minh Đã từng đánh tới kỳ lân trấn Một trận chiến đó Giặc Hoa bị thiệt thòi lớn Có vết xe đổ Giặc Hoa khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến Bọn họ có phải hay không Nghĩ lập lại chiêu cũ Dưới tình huống này Giặc Hoa vô cùng có khả năng Ở kỳ lân trấn bố trí mai phục Chờ đợi bọn hắn chui đầu vào lưới Hai ngày sau đó, lúc rạng sáng, phía trước xuất hiện một chỗ lòng sông khô cạn. Lần trước tới nơi này là một dòng sông nhỏ. Bây giờ sở dĩ khô cạn chính là bởi vì giặc oa từ Thượng Du đào ra làm cho dòng sông thay đổi tuyến đường. Mà giặc oa sở dĩ đại phí khổ tâm như vậy chính là bởi vì ngày đó hắn ở nhánh sông này giả bộ thất lạc vò cho cốt. Phương vị chôn giấu vò cho cốt Cũng ở bờ đông của dòng sông tới phụ cận trường Sin cũng không trực tiếp đi xem xét mà là ngừng lại trên sưưởng núi cách mấyrặc ngoài địa điểm chôn giấu một bên r chân nghỉ ngơi một bên ra vẻ quý tộc Trường giả quan sát một khu vực động tĩnh cả buổi xem xét khu vực chôn giấu vò cho cốt cũ không thấy có gì khác thường sau khi màn đêm buông xuống hai người lại lần nữa khởi hành lên đường dọc đường Đi qua khu vực chôn giấu vò cho cốt, trường sinh cũng chỉ là tùy ý liếc ngang, chưa từng xuống ngựa, càng chưa từng đào móc. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn cũng có thể xác định vò cho cốt không bị người ta đào đi. Một là khu vực này không có vết tích của đào bóc. Hai là khu vực này cỏ dại tương đối thơ thớt. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này bởi vì dưới mặt đất có chôn đồ sắt. Đồ sắt cách trở địa khí khiến cho sinh khí không vượng. Vũ Điển Trân Cung đã ly khai nhiều ngày Nhưng vỏ cho cốt vẫn ở nơi đây Điều này đã nói Vũ Điển Trân Cung cũng không đem vỏ cho cốt chôn giấu, cáo chi cho giặc hoa Phát hiện này khiến cho trường sinh Trong lòng cảm thấy rất trầm trọng Vũ Điển Trân Cung là sư tỷ của hắn Hắn không hy vọng Nhìn thấy Vũ Điển chân Cung Bị giặc hoa coi như phản đồ Phiêu bạc tha hương, có nhà khó về Ở thời điểm cách kỳ lân trấn Không đẩy 200 dặm Trưởng sinh bỏ đi suy nghĩ Đi kỳ lân Trấn rõ xét Bởi vì giặc hoa đã biết hắn cùng Dương Khai Xuất hiện ở phụ cận Tất sẽ làm ra bố trí tương ứng Hai người lúc này mạo hiểm Tới kỳ lân Trấn Nhìn thấy không nhất định là tình huống chân thực Của giặc hoa Hai người chuyến này mục đích Chủ yếu là xác nhận Thuyền lớn mà giặc hoa ngồi vượt biển Dừng ở chỗ nào Để đảm bảo vạn vô nhất thất Hai người liền vòng qua kỳ lân Trấn trực tiếp chạy tới bờ biển. Điều khiến Trường Sinh không nghĩ tới chính là ba chiếc thuyền to lớn liền dừng sát ở bến tàu của Sang Hoài. Giác cũng không tận lực ẩn tàng. Xung quanh thuyền tuy có quan binh đóng quân, số lượng không phải rất nhiều, từ nơi xa quan sát thật lâu cũng không nhìn thấy có Giác Hoa ẩn hiện. Xác định được chỗ để thuyền cùng với tình hình xung quanh, hai người liền không trì hoãn, Lặng Yên rút đi. Chạy tới Giang Châu Cùng đám người đại đầu hội hợp Trường sinh chương 407 Cướp đoạt thuyền giặc Giang Châu nằm ở hướng đông bắc Của Giang Hoài Cách Giang Hoài bất quá 4-500 dặm Hai người canh một khởi hành Canh ba không đến Liền chạy tới địa giới Giang Châu Đại đường chia thành 15 đạo Dưới 15 đạo là hơn 350 châu Căn cứ vị trí cùng với nhân khẩu số lượng Châu lại phân làm thượng trung hạ 3 loại Hạ châu nhân số ít Hơn nữa địa thế tương đối vắng vẻ Mà Giang Châu nằm bên bờ biển chính là một hạ châu. Hai người trước đó cùng đám người đại đầu ước định là ở Giang Châu bến tàu hội họp. Mặc dù hai người chưa từng tới Giang Châu, nhưng Giang Châu lớn như vậy, hơn nữa nếu là tàu, tự nhiên là ở bờ biển. Cho nên tìm kiếm cũng không khó khăn. Hai người tới bến tàu, trên bến đã chất đống đại lượng mệnh lương tạp vật. Tuy là lúc nửa đêm, bến tàu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Một phần người đang vận rộn từ trên xanh ngựa, hướng xuống vận chuyển lương thảo. Mà ở bên ngoài, một số người thì vội vàng đem đồ từ bến tàu đi chỗ neo thuyền nơi sâu. Giang Châu bến tàu quá nhỏ, có quá nhiều thuyền, căn bản là không cách nào cập bờ. Muốn ở trên thuyền trang bị cấp dưỡng, chỉ có thể đem lên thuyền nhỏ, đưa tới chỗ nước sâu mà thuyền lớn đậu. Đại đầu lúc này đang hò hét loạn xạ Chỉ huy dân phu Dỡ hàng Thấy trường sinh cùng dân khai đi tới Lập tức buông xuống công việc Bước lên đón Vương ra chuyến này thuận lợi chứ thuận lợi Trường sinh tứ phương quan sát Các người chuẩn bị thế nào Trên bến tàu nhiều người phức tạp Đại đầu không lập tức nói tiếp Mà mang hai người tới nơi yên tĩnh Ở trên danh sách của ngài viết xuống Đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ Người trò thuyền cùng chủ thuyền Cũng đã mời đến Biến tàu sắp xếp vài canh giờ Cũng có thể hoàn thành Tùy thời có thể động thủ Trường sinh gật đầu Sau đó thuận miệng hỏi Ta trước đó hướng lễ bộ yêu cầu Đông Hải hải đồ Triều đình có hay không phát tới Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu lập tức đưa tay vào trong ngực Lấy ra bản đồ Hai tay đưa về phía trường sinh Hôm nay trạng vạng tối đã đưa tới Người thu lấy Trường sinh khoát tay háo Ngược lại mở miệng Hai người bọn họ đâu Đại đầu thu hồi hải đồ Ngược lại đưa tay chỉ về hướng bến tàu Chỗ rừng cây tây bắc Ở phía xa kênh gác Đem bọn hắn kêu đến Việc này không nên chậm trễ Chúng ta đêm nay liền động thủ Trường sinh nói Đại đầu gật đầu Sau đó hướng nơi xa vẫy tay Không bao lâu, dư nhất cùng Thế Quyền Minh dẫn ngựa đi tới Cổ nhân nói Có dự thì thuận, không dự thì hỏng Màu dù trước đó đã có kế hoạch chi tiết Nhưng chân chính động thủ Vẫn phải cẩn thận trải vút một lần Lần này, động thủ cần chia binh hai đường đại đầu một thân một mình ngồi cưỡi kim thiêu Mang theo mười vỏ hỗn hợp Dầu đại kích, cây trầu Đại kích chính là vật kịch độc Sau khi đốt cháy phát ra sương mù cũng chứa kịch độc, mà dầu cây chẩu đặc dính dễ cháy, cả hai hỗn hợp sau đó sẽ kịch liệt cháy cùng phát ra sương độc. Đại đầu so với đám người xuất phát muộn hơn một canh giờ, mang theo 10 vò dầu cây chẩu tiến tới kỳ lân Trấn Đại đầu lúc trước đã từng đi qua kỳ lân Trấn biết vị trí cụ thể. Trên không đuổi tới kỳ lân trấn đem dầu cây chẩu dẫn đốt rồi từ chỗ cao nem xuống. Có thể thiêu hủy hang ổ Giạc hoa tự nhiên là tốt nhất chính là không thể cũng muốn làm cho đối phương luôn cu tay chân đại đầu ném dầu cây trầu sau đó lập tức quay đầu chạy về Giang Châu Bến Tàu thúc dục dân phu đem sự tình chưa xong đều kết thúc sau đó chờ đợi đáo người đi thuyền cập bờ chỉ huy thủy thủ chèo thuyền đi thuyền vận chuyển cấp dưỡng M lương để đầu đến đánh lén chỉ là Dương Đông kích Tây phân tán lực chú ý của Giạc hoaa Nếu không, khi dọc qua phát hiện ra bờ biển xảy ra bất chấp, rất có thể sẽ dốc hết toàn lực tiến tới tiếp viện. Trực sinh bốn người trực tiếp chạy tới bến tàu sang hoài. Bởi vì bốn người cũng không lái thuyền, chuyến này nhất định phải mang theo chủ thuyền cùng hoa tiêu. Chỉ có chủ thuyền cùng hoa tiêu còn chưa đủ, vẫn phải có người trèo thuyền. Giống như chiếc thuyền lớn có thể phiêu dương qua biển như vậy, riêng là người trèo thuyền cầm mái chèo thuyền, liền có tới vài chục người. Người chèo thuyền phe mình đã có, nhưng những người này không cách nào cùng 4 người chạy tới ra ngoài. Cho nên, muốn đem thuyền lớn lái về, nhất định phải từ biến tàu, bắt chút ít binh sĩ xung làm người chèo thuyền. Những binh sĩ này khả năng không thành thạo như người chèo thuyền, thế nhưng có chủ thuyền cùng Hoa Tiêu Chỉ Huy kéo đi vài trăm dặm, hẳn là không vấn đề gì. Sau khi động thủ Dương khai dư nhất Thích Huyền Minh ba người phụ trách bắt binh sĩ Lái đi thuyền lớn Mà trường sinh thì phụ trách thiêu hủy hai chiếc thuyền lớn khác Trừ đó ra Vẫn phải tùy cơ ứng đối Địch quân cao thủ lúc nào cũng có thể xuất hiện Ăn bài thỏa đáng Trường sinh bốn người đi trước khởi hành Đồng hành còn có một đôi phụ tử Phụ thân là chủ thuyền nhi tử là hoa tiêu Cái gọi là hoa tiêu Kỳ thực chính là phụ tá của chủ thuyền Vẫn nhất chủ thuyền xảy ra bất chắc, hoa tiêu cũng có thể thay chức trách Đại đầu tâm tư tỉ mỉ, hành sự chu đáo. Chuyện này liền làm rất đẹp. Tìm tới một đôi phụ tử là ổn thỏa nhất. Bởi vì cái gọi là phụ tử liên tâm, hai người đều ở trên thuyền. Người làm cha chắc chắn sẽ không để cho nhi tử lấy thân mạo hiểm. Mà kẻ làm con cũng chắc chắn sẽ không để cho lão cha có đi không về. Thế Quỳnh Minh cùng chủ thuyền cưỡi một ngựa Trường sinh thì trở theo thiếu niên tuổi đôi mươi Đám người trong đêm khởi hành Thẳng tới bờ biển của Giang Hoài Bởi vì lúc trước đã dò đường Lần này liền xe nhẹ đường quen Một đoàn người đem tối rụng ngựa Phi nhanh nước đại Rốt cuộc trước canh 5 liền đi tới bến tàu Thế nhân có nhiều người Coi là canh 2 canh 3 Là thời điểm người ngủ rất sâu Kỳ thực cũng không phải vậy Lúc tờ mở sáng Người ngủ càng sâu Hơn nữa trời dần sáng Người cũng đề phòng sơ suốt Kỳ lân trấn cách bờ biển bất quá hai ba trăm dặm Từ bờ biển rất có thể rõ ràng thấy được Phương hướng của kỳ lân trấn xuất hiện ánh lửa Ánh lửa một chỗ bừng lên Đám người lập tức động thủ thứ nhất ba người Mang theo chủ thuyền cùng hoa tiêu Leo lên chiếc thuyền lớn tuyển định kia Phát hiện có người đoạt thuyền Binh sĩ phụ trách trong coi thuyền Lập tức xông lên chặn đường Dư nhất người nào tới cũng không cự tuyệt Bắt mà không giết Một chút thời gian liền bắt lại hơn 10 người Mặc dù phe mình chỉ có dư khai Dư nhất thích huyền minh ba người Mà binh sĩ bị bắt Có chừng 3-40 Nhưng những binh lính này Lại không thử nghiệm phản kháng Mà là thành thật tiến vào trong buộc nhỏ trên tàu dưới sự chỉ huy của chủ thuyền Cầm mái chèo lái thuyền Kỳ thực Những bình lính này hoàn toàn có năng lực tiến hành phản kháng, chỉ ít có thể phân công nhau đào tẩu. Ba người dương khai cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng bọn hắn đều không muốn làm chim đầu đàn, tham sống sợ chết chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn không muốn người khác chiếm tiện nghi. Ý nghĩ sâu trong nội tâm, mọi người đều tương tự. Dựa vào cái gì lão tử ra mặt nhận không may mà các người lại âm thầm được lợi. Ở thời điểm dương khai bọn người, đoạt thuyền bắt người, trường sinh lướt lên hai chiếc thuyền lớn, thôi động thuần dương linh khí, bốn phía phóng hỏa. Nhìn như là tùy ý phóng hỏa, kỳ thực lại là nghĩ sâu tính kỹ. Hàn phóng hỏa đốt thuyền, cũng không phải là sợ giặc hoa đi thuyền đuổi theo, mà là muốn làm ra giả tượng, không hy vọng đối phương đi thuyền đuổi theo. Kỳ thực, sâu trong nội tâm, hắn hy vọng giặc hoa đi thuyền đuổi theo bọn hắn. Nếu như lần này, Đem thuyền của cấp biển đều thiêu hủy, cho dù giặc hoa muốn trở về cứu viện, cũng không có thuyền có thể dùng. Lửa nhất định phải đốt, nhưng phóng hỏa đồng thời còn không thể để cho giặc hoa nhìn ra mình đang thổ hạ lưu tình. Đã muốn biểu hiện kiên quyết, lại không chân chính, đạt thương tới căn bản của thuyền lớn là rất khó. Bất quả, trường sinh lại nghĩ tới một biện pháp khác, cực kỳ xảo diệu. Ba chiếc thuyền lớn kiểu dáng của kích cỡ đều không khác mấy. Ngoại trừ phe mình cướp đi một chiếc. Hai chiếc thuyền khác. Một cái phóng hỏa đốt đầu. Một cái phóng hỏa đốt đuôi. Đốt cột buồm liền không đốt khoang thuyền. Đốt khoang thuyền liền không đốt cột buồm. Từ đó, sau khi giặc hoa có thể dập tắt đại hỏa. Trong thời gian ngắn, đem hai chiếc thuyền hỏng hợp hai làm một. Mắt thấy phe mình đám người. đã đem ngựa dắt lên bong tàu và lái thuyền cách xa bờ. Trưởng sinh liền đình chỉnh pháo hỏa, long không vọt lên, dây xuống bên trên chiếc thuyền lớn cướp được. Chủ thuyền cầm lái hô to, binh sĩ bị bắt chèo thuyền phát lực. Chiếc thuyền lớn nghiêng chuyển hướng, phá sóng bắc thượng